các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ba, hài là con gọi diệt kỳ đưa ba trở về. bà không cần phải đi xe buýt công cộng đâu. ra khỏi nhà hàng thịt nướng, lương gia kỳ nói với ông lương. hai phút trước, cô gọi cho trạm diệt kỳ, này hắn có thể tới đón mình. hắn bảo là được. khi ấy, bà lương đang ngồi bên cạnh, chờ cô bơm di động xong liền tò mò hỏi là ai tới đón cô. cô liền nhân cơ hội này nói chuyện thẳng với ông, nói rằng Cô đang ở cùng với cha đứa nhỏ ở trong bụng. Ông lương nghe xong thì quả thực có một chút giật mình, nhưng vẫn vui mừng vì có người ở bên cạnh chăm sóc cho con gái. Hơn nữa sau khi biết được thái độ đối đãi của trạm diệt kỳ với cô xong, thì lại càng thêm cao hứng và nỗi suýt chút nữa lệ nóng tràn mi. Ông hỏi rất nhiều chuyện về trạm diệt kỳ, mà lương gia kỳ đều thành thật trả lời, cho nên đến lúc tính tiền, ông cũng không tranh trả với cô nữa. Bọn họ cùng nhau ra khỏi nhà hàng thịt nướng, Ông Lương muốn gặp Trạm Diệp Kỳ nhưng lại không dám mở lời. Vì thế Lương Gia Kỳ liền mợ miệng hỏi Ông có muốn Diệp Kỳ được ông về nhà luôn không? Như vậy có phải là làm phiền tới nó hay không? Ông Lương có một chút cao hứng, lại có một chút ngượng ngùng hỏi. Không đâu ạ, dù sao ngày mai là ngày cuối tuần không cần phải đi làm mà. Cô mỉm cười lắc đầu. tính toán thời gian nãy giờ, Trạm Diệp Kỳ có lẽ cũng đã sắp tới. Lương Gia Kỳ giáo sắc nhìn xung quanh. Tìm kiếm chiếc BMV màu đen của anh Vì thế đến khi có một chiếc xe khác Dừng lại ở bên cạnh Cô cũng không có chú ý Tận lúc có người ở bên trong xe bước xuống lên tiếng Gọi lương tiểu thư Thì cô mới giật mình quay đầu nhìn lại Tài xế Trần Sao bác lại tôi đón cháu Cô có một chút kinh ngạc Trạm tiên Sinh bảo tôi đến ạ Vậy thì Trạm tiên Sinh ở đâu? Ở trên xe sao? Lái xe lắc đầu Sao vậy chứ? Hắn có việc rời đi không được Hay vẫn là vì chuyện buổi chiều cô không mời hắn Mà dành ra hờn dối đây Lương Gia Kỳ phòng đoán Nghĩ đi nghĩ lại có lẽ là đáp án thứ hai Gia Kỳ à làm sao vậy Ông Lương đang đứng bên cạnh cất tiếng hỏi Cô lắc đầu nói Bà thật là xin lỗi Gia Kỳ hình như là có việc bận cho nên mới kêu lái xe tới đón con Lần khác con lại giới thiệu hai người với nhau có được hay không ạ Cô ấy náy nói Chuyện này có gì mà phải xin lỗi chứ Về sau vẫn còn cơ hội mà không phải hay sao Lần vụ không thèm để ý mà trái lại còn an ủi cô. Cô có một chút miễn cưỡng cười vui gật đầu rồi sau đó nhìn về phía lái xe ra hoài. Tài xế Trần à, cháu có thể phiền chú thuận tiện đưa ba cháu về nhà luôn được hay không ạ? Đương nhiên là được rồi. Cảm ơn chú. Bà, chúng ta lên xe đi. Cô hướng tới ông nói lời cảm tạ. Vì thế lái xe liền đưa ông Lương về trước rồi mới đưa Lương Sa Kỳ về đến nhà. Đến nơi bất ngờ trong phòng hoàn toàn lại tính lặng. Trạm diệt kỳ còn chưa về nhà sao? Bật đèn lên, lưng ra kỳ dạo quanh nhà một phòng, quả nhiên là không có ai cả. Hắn thật sự bận việc nên mới gọi lại xe đến đón cô ư. Nếu như thế thì tốt rồi. Cô thơ phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống dưới đất. Cô biết mình bắt an lại lo lắng, sợ rằng hắn sẽ không chú ý tới cô nữa. Ở trong bao nhiêu lâu, luôn là hắn chủ động còn cô thì bị động. Nếu hắn thật sự tức giận không quan tâm tới cô nữa, Lương Gia Kỳ lo sợ mình sẽ không biết làm thế nào để mà tiếp cận. Chẳng nên những cảm xúc bất mãn nơi hắn. May mà không có việc gì. Hắn chỉ là bận việc mà thôi. Để mọi thứ cất đi rồi tắm rượu qua một chút, Lương Gia Kỳ trở lại phòng khách chờ xem TV. Trên kênh HBO đang chiếu một bộ phim rất hay. Cô xem đến mê mẩn. Đến tận lúc kết thúc mới phát hiện đã quá 11 giờ rồi. Mà trạm diệt kỳ vẫn còn chưa trở về. Họ nữa cũng không hề gọi một cuộc điện thoại nào cả. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cô nhịn không được lo lắng bất an Lập tức cần điện thoại bàn bên cạnh gọi cho hắn Điện thoại vang lên rất lâu Vang lên đến mức lương xa kỳ Cảm thấy tim mình mềm, mềm nhũn ra Đến khi cô nghĩ sẽ chuyển vào hộp thư thoại Thì đột nhiên có người tiếp máy Alo Là giọng của trạm thiệt kỳ Thật là cảm tạ trời đất Anh đang ở đâu vậy? Vẫn còn đang làm việc ở công ty sao? Cô cấp tiếng hỏi Đang cùng bạn ở Bắp Lưng ra kỳ sừng sốt một chút Cô còn tưởng hắn đang làm việc ở công ty chứ Là đối tác làm ăn hay là ông chủ của em vậy? Cô nhịn không được cất tiếng hỏi Là quý thành hạo Thì ra là cùng với ông chủ của cô họp mặt Vậy thì không phải là vì công tác Mà là vì giải trí rồi Có việc gì không? Thành âm của hắn hơi lạnh nhạt hỏi À không có gì Em chỉ cảm thấy anh trễ rồi và vẫn chưa về Nên gọi điện hỏi thăm một chút thôi Vậy thì anh cúp máy đây À được, cô vừa dứt lời, đã nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh tốt tốt. Lưng ra kỳ cắn môi, vô lực đem điện thoại đặt về chỗ cũ. Thả ra thì hắn thật sự tức giận, bởi vì trước kia nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện